chương bốn trăm m ư ơ i bốn đã có bạn trai chương bốn trăm m ư ơ i bốn đã có bạn trai tết h nguyên đan cùng ngày mỗi trường học đều công việc lưu bù lên nhất là t ê lớn càng là trước nay chưa từng có náo nhiệt đại hội thể dục thể thao hạng mục có rất nhiều tranh tài xong cái này hạng mục này nghỉ ngơi một lát liền muốn đi tham gia cái khác hạng mục hôm nay thời tiết như c ũ không có chuyển biến tốt đẹp trên bầu trời tung bay nho nhỏ tuyết hoa cho dù là dạng này hôm nay cũng là muốn huy sái mổ hôi một ngày dựa theo lúc trước báo danh long ngạo thiên bốn người đứng ở đấu trường phía trên Ta một hồi chạy ò n trận bên trong có c một cự ly dài tài, tranh đi ế kết n n lúc thúc, các đó g ư ơ chạy ầ n p ả i Phi ngợi, cho cố lúc trước động tác c hào hảo Hoàng thanh âm bên trong đều mang vẻ hứng phấn. h trong ta sát trường, ma mang làm lên. lấy bên quyền động nóng âm đều vẻ đi chờ ạ y đi, c h một lát kéo c o thời điểm tranh tài n g ư ơ i đi đối diện có n g ư ơ i cái này nhuyên chân t ô m chúng ta thắng tỷ lệ càng lớn hơn một điểm lý long long vừa cười vừa nói ngươi nằm mơ đi các ngươi bỏ được bỏ xuống ta sao hoàng phi tự tin nói lý long long nhìn về phía long nạo thiên ngươi bỏ được sao bỏ được long nạo thiên không chút do dự nói sau đó lý long long nhìn về phía tử soái ngươi bỏ được sao đó còn cần phải nói chúng ta túc xa tôn chỉ là cái gì không vứt bỏ không từ bỏ nhưng nói lại nói trở về nếu là l a o hoàng đi đến đối diện chúng ta thật là có khả năng nhất cử nổ đến thứ nhất hoàng phi buộc mặt ta làm sao lại gặp được các ngươi bọn này bạn cùng phòng long n ạ o thiên khoát tay não tranh thủ thời gian chuẩn bị tranh tài bắt đầu tê lớn từ buổi sáng bắt đầu gieo họ liền không có dừng lại qua một bên khác ca đại cung tê rất khác nhau tết nguyên đang tệ tối t náo nhiệt nhất chính là ở buổi tối giai đoạn buổi sáng vẫn như cũng là các loại diễn tập hán phục xã tương đương với một cái chân chính nghi thức khai mạc tiếp x u ố n g chính là hán phục x ã mấy cái luyện tập qua cổ điện múa đồng học theo thứ tự lên đài biểu diễn hồ dục hình cũng ở trong đó chẳng qua là thuộc về quần thể bạn nhảy cho dù là dạng này lý tình biết vẫn là trước tiên tìm được hồ dục hình nhẹ nhàng màu trắng váy áo sạch sẽ đ ặ m trang để cái này nhìn càng hiện thanh thuần động lòng người trong tay cầm ô giấy dầu và áo phiêu động bên trong phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cơi gió bay đi thanh thuần ghê gớm nguyên bản hồ dục hình nghĩ đến chờ mình bên này kết thúc liền cùng tỉnh biết cùng đi học viện âm nhạc nhìn xem lâm vãn ngưng biểu diễn không biết có thể hay không bỏ lỡ cũng chính là ở thời điểm này ông kinh nhắm ngay đang lúc suy nghĩ hồ toàn trường gieo họ có nhận biết hồ dục hình người cũng đang không ngừng gieo họ hồ dục hình danh tự n g h e được có người gieo họ tên của mình hồ dục hình không hiểu nước mắt nhìn lại liền thấy bộ dáng của mình bị bắn ra đến lớn trên màn ảnh đầu tiên là s ư ơ n g s ờ chậm kịp phản ứng lúc e lệ có chút không biết làm sao diễn tập thời điểm cũng không có nói qua có thể như vậy nha trong nháy mắt thanh thuần ngượng ngủng chỉ một cái liếc mắt liền để cho người mất hồn chỉ như vậy một cái đơn giản đoạn ngắn liền dẫn nổ á đại thổ lộ tường đương nhiên hồ dục hình tạm thời còn không biết chuyện này không có hình chiếu hồ dục hình thật sâu hô hấp ngăn chặn nội tâm khẩn trương phối hợp với hoàn thành lần này biểu diễn đi vào hậu trường. hồ dục hình bắt đầu thay quần áo cầm quần áo trả lại cho han phục xã liền cùng tìm đến hậu trường lý tỉnh tuyết cùng rời đi tại hồ dục hình sau khi đi một cái vẽ lấy đẹp mắt trang dung nữ sinh tìm tới cái kia người mới đâu nghe nói như thế lại thêm nàng giờ phút này trên mặt nộ khí có người biết nói cho nàng hồ dục hình đã rời đi nghe vậy không cam lòng dập chân nàng là cổ điển múa múa dẫn đầu nguyên bản hôm nay lẽ ra là nàng hiện lộ tài năng thời khắc kết quả tất cả lực chú ý tất cả đều bị hồ dục hình một người hấp dẫn mặc dù nàng cũng thu được cho điệm cùng tiếng vỗ tay nhưng không có một người đang nghị luận mình tất cả đều là đang nghị luận bạn nhảy hồ dục hình cái này khiến nghĩ tại tết nguyên đáng t i ệ t tối bên trên nhất cử nổi danh vương châu nguyệt sao có thể không tức giận nhất là bây giờ nổi giận trong bụng kẻ cầm đầu cũng đã rời đi có khí cũng ra không ra một bên khác căn bản không biết do tình hình hồ dục hình đã cùng lý tình tuyết rời đi A đại chúng ta hiện tại qua đi sẽ không m u ộ n a hồ dục hình hỏi sẽ không ta vừa cho vãn ngưng phát tin tức nàng biểu diễn tại vị thứ chín thuộc về tương đối dựa vào sau hiện tại qua đi một chút cũng m u ộ n lý tình tuyết giải thích nói vậy là tốt rồi ta liền sợ còn chậm trễ sự tình kỳ hì ngươi nhìn vãn ngưng trả cho chúng ta lưu lại chỗ ngồi đâu vẫn là tại hàng trước nhất đâu tình tuyết đưa điện thoại di động nhắm ngay h ồ dục hình trên tấm ảnh có hai cái ghế chống vị hơn nữa còn là hàng thứ nhất cùng h ồ dục hình cùng lý tình tuyết không giống chính là lâm vãn ngưng đang tái sinh nhập học cùng ngày ở sân trường cổng phát sinh một chút chuyện tình không vui bị rất nhiều người vây xem đồng thời cũng bị rất nhiều người biết dung mạo xinh đẹp chuyên nghiệp tốt lâm vãn ngưng trong trường học còn có một phần nhỏ f a n hâm mộ đâu lại tuyết rơi nhìn lên trên bầu trời phiêu tán xuống tới tiểu tuyết hoa hộ dục hình cùng lý tình tuyết nhìn nhau cười một tiếng giang hai cánh tay đón rơi xuống trên người mình tuyết hoa tối nay chúng ta ăn lậu a lý tình tuyết đề nghị đi nha long ca cũng không biết buổi tối hôm nay mấy điểm trở về sợ là không đổi kịp cùng một chỗ ăn lẩu người cũng đừng lo lắng hắn liền cái kia ra mặt đến địa phương nào đều đói không đến nói đến đây liền ngay cả h ồ dục hình đều nhịn không được cười ra tiếng rất nhanh h ồ dục hình cùng lý tình tuyết liền đi tới học viện âm nhạc căn cứ lâm v ã n ngưng nhắc nhở tăng thêm trên đường không ngừng có đồng học hướng phía tiệc tối phương hướng đi đến hai người đi theo đại bộ đội rất dễ dàng đã tìm được địa phương ở chỗ này lâm vạn ngưng hất lên màu đen áo khoác á o khoác tại nhìn thấy hộ dục hình cùng lý tình tuyết t h i điểm liền đón chúng ta không có tới một a nhìn xem lâm v ã n ngưng tại hai dục người h c n bên thai k ô n g h nhẹ nhàng kể ra nghe được lâm văn ngưng hồ dục hình cùng lý tỉnh biết do dự một cái chớp mắt cũng nhẹ gật đầu lần nữa đối mặt tiến lên bắt chuyện người ba người t h a n g miệng một lời nói đã có bạn trai muốn hay không về phía sau đài nhìn xem lâm vãn ngưng sợ hai người ở chỗ này ai cũng chưa quen thuộc sẽ nhàm chán l i ê n đề nghị mang theo hai người về phía sau đài đi dạo hậu trường cũng có rất nhiều mình người quen biết khẳng định là sẽ không nhàm chán được vừa vặn ngươi hôm nay biểu diễn xong chúng ta phóng túng một chút ban đêm ăn l ẩ u á vậy nhất định rất giải ép xấy lấy nồi l ẩ u nhìn xem phía ngoài tuyết bay còn có cái gì so cái này càng giải ép sao đúng thế đến lúc đó một bên nhìn tuyết một bên đổi mới khẳng định linh cảm mười phần ba đứa nhỏ viết thường ngày tự chuyện lì tật nộ vẹo đều đã ký kết hai ngày trước mới đưa giấy chất hợp đồng gửi ra ngoài trước mắt cũng đã có người truy càng nha chương bốn trăm mười lăm hy vọng ngươi một hồi đ ừ n g hô đau chương bốn trăm mười lăm hy vọng ngươi một hồi đ ừ n g hô đau ngồi tại cao trên kệ nhìn trên màn ảnh đến n ộ t ba hai một long ngạo thiên thổi một tiếng huýt sáo theo tiếng huýt sáo vang lên bên bể bơi tranh tài học viên nhao nhao nhảy vào bể bơi phân nam sinh tổ cùng nữ sinh tổ long ngạo thiên làm xong hắn việc về sau liền trở về hậu trường bắt đầu tắm rửa thay quần áo không bao lâu hoàng phi ba người cũng đi tới một ngày này xuống tới liền xem như long ngạo thiên đều có chút chịu không được chớ nói chi là cuối cùng lại toàn bộ hành trình tham gia bơi lội ba người dũ cụp lấy chân đi trên đường đều giống như đánh đánh bại ủ rũ túi đầu bộ dáng người nhà là thật đẹp liền chỉ ngồi ở phía trên huýt sáo ai yêu một ngày này xuống tới chân đều mềm lún l o ngạo n g mau tới dịu ta một chút ta ta cảm giác v ọ t đến e o nhìn thấy ba người dáng vẻ long ngạo thiên tức giận chế rêu bắt đầu đại hội thể dục thể thao trước đó từng chuyện mà nói mình là đánh không chết tiểu cường nhao nhao cảm thấy mình mạnh vô cùng đáng sợ đáng tiếc lúc ấy là không có đem bọn hắn sắc mặt cho thu xuống tới bằng không thì thật muốn hiện tại liền cho bọn hắn phóng suất để bọn hắn xem thật kỹ một chút trường học sẽ căn cứ học sinh đủ loại bi cái này phân đối với bọn hắn thể dục sinh tới nói vẫn rất trọng yếu và không thì cũng sẽ không như vậy ra sức nhưng là hiện tại bọn hắn không có đi cố ý các loại cho điểm xuống tới dù sao ngày mai trên điện thoại di động cũng đều có thể thẩm tra đến bọn hắn hiện tại chỉ muốn ra ngoài hào hào có một bữa cơm no đủ hào hào chơi một chút thư giãn một tí tâm tính những thời giờ này không gián đoạn huấn luyện thật mệt mỏi ở ra giá rắm đi đi đi cho thẩm mộng khiết gọi điện thoại chỗ cũ đợi các nàng lý long long nói xong cũng lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ học tỷ trước đó học tỷ còn không có ý tứ nhưng là trải qua lý long long nói hết lời học tỷ đây không phải cuối cùng đồng ý chân chính trên ý nghĩa cùng huynh đệ nhóm lần thứ nhất gặp mặt lý long long trong lòng vẫn rất kích động đây này ngươi kích động cái g i á m ban đêm còn có kinh sao từ xoáy nhìn thấy lý long long kích động dáng vẻ tức giận tại hắn trên c h á n vỗ một cái ngoa tạo ta một chiêu bạch hạc lưỡng xí chân cho ngươi ngồi gãy ngươi tin hay không chỗ cũ n ồ i lẩu ăn xong mấy lần nhưng không có một lần so hôm nay càng có ý định hơn cảnh vị trí gần cửa sổ bên ngoài tuyết hoa bay tán đoạn bên trong nổi lẩu bằng thịt bên cạnh chính là cờ tờ vờ ăn xong qua đi trận thứ hai hoàng phi giơ ly rượu lên nói cà ly ngừng ngừng ngừng lý long long nhìn xem bên cạnh học tỷ nói ra uống rượu trước đó ta trước giới thiệu một chút cái này chính là ta học tỷ tô đình từ x o á y cùng hoàng phi còn có long n ạ o thiên thử một cái ánh mắt sau đó long n ạ o thiên vội ho một tiếng đứng lên học tỷ tốt ta là lý long long bạn cùng phòng long n ạ o thiên thường xuyên nghe lý long long n h ắ c lên người hôm nay lần thứ nhất gặp mặt ta trước kính ngươi một chén tạ ơn cũng là lần thứ nhất cùng tiểu học đệ nhóm liên hoan hôm nay không khí s á c thực thật náo nhiệt tô đình cũng không yêu ớt trực tiếp uống một chén long n ạ o thiên sau khi uống xong vớt vớt cái mũi ngồi xuống nhìn thấy long n ạ o thiên tín hiệu hoàng phi cũng đứng lên học tỷ ta cũng là lý long long cùng phòng ta gọi hoàng phi lần đầu gặp vỡ ta cũng k í n h ngươi một chén nhìn đến đây chỗ nào vẫn không rõ lý long long lúc này đứng lên muốn thay học tỷ không cần không cần hôm nay đúng là lần thứ nhất cùng mọi người gặp mặt tất cả mọi người vui vẻ n h a tô đình vừa cười vừa nói hoàng phi ho khan hai tiếng cũng ngồi xuống thu được tín hiệu từ soái vừa đứng lên liền bị vương lị quên nắm vớt lỗ thai kéo xuống học tỷ ngươi không muốn phản ứng bọn hắn một màn này dẫn tới đám người một trận vui cười học tỷ tuy nói là lần thứ nhất cùng bọn hắn liên hoan lại tại hoàn cảnh như vậy dưới rất nhanh dung nhập đi vào cười đi đợi lát nữa ngươi liền không cười được phòng bên ngoài diệp lương thần khỏe miệng lệch ra lên một vòng đường cong tự tin nói lúc này cao tuyển cũng đổi một thân phục vụ viên quần áo đi tới thần ca hiện hiện tại liền đi đưa sao chờ một chút vừa rồi nghe lén đến bọn hắn hai trận muốn đi cờ tờ vờ cờ tờ vờ nhưng so sánh nơi này càng thêm dễ dàng độc thủ vừa nói vừa hướng phía trong phòng chung nhìn thoáng qua con mắt nhắm lại nhìn ngươi cười cái kia h è n mọn bộ dáng chờ một hồi ta liền để ngươi biết một chút cái gì gọi là tàn nhẫn hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn hô đau bởi vì ta sẽ rất lớn lực nói ánh mắt đặt ở thầm mộng k i ế t trên thân ng còn cười một tiếng mà qua ha ha ta cười ta là thật cười diệp lương thần thậm chí đã ở trong lòng nghĩ kỹ làm như thế nào trừng phạt không nghe lời thở mộc thiết mặc dù mình thiện lương nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào phản bội mình lý do buổi tối hôm nay chính là thuộc về ta diệp lương thần báo thủ thời khắc ha ha ha đ ô n g nhiên m u ô n phòng cửa mở ra từ xoáy từ bên trong đưa lầu ra phục vụ viên cái kia chúng ta tại liên hoan ngươi có thể đi một bên cười sao bị đột nhiên mở cửa động tác dọa cho nhảy một cái diệp lương thần bối rối một cái t r ớ c mắt nhưng khi nhìn thấy người này không phải long n ạ o thiên về sau chậm rãi thở dài một hơi nhưng cùng lúc chân mày hơi n h í u lại người này vậy mà để cho mình đi xa một điểm con gọi mình phục vụ viên ha ha ta cười lần này là thật cười mình ngọc thụ lâm phong băng thanh ngọc k h i ế t thỏa thỏa quý công tử hình tượng hắn vậy mà gọi mình phục vụ viên con mắt không cần có thể trực tiếp ném đi đúng lúc này cao tuyền lôi kéo diệp lương thần cánh tay thần ca đừng cười một hồi nên bại lộ nghe nói như thế diệp lương thần hít sâu một hơi lựa chọn bị cao tuyền lôi đi thật là kỳ quái từ xoáy lầm bầm một tiếng một lần nữa về tới trong bao gian tình huống như thế nào hoàng phi hỏi liên hoan bản thân là một kiện thật vui vẻ sự tình trang tử đều đã nóng lên tô đình cũng dần dần cùng mọi người quen thuộc kết quả ngoài cửa đ ỗ n g nhiên liền chuyển ra một trận ha ha ha ha tiếng cười quái dị quá ảnh hưởng bầu không khí một cái phục vụ viên cũng không biết nghĩ tới điều gì chuyện vui cười thật vui vẻ nói đến đây từ xoáy nhịn không được không khỏi bật cười một tiếng không có ý tứ nghĩ đến phục vụ viên kia động tác có chút buồn cười n g h e xong lời này lý long long cũng tò mò cái gì động tác chính là như vậy động tác ngươi nhìn ta học một chút t nói xong từ xoáy quanh một chút tóc sau đó làm ra hai tay nút túi trong mắt bốn mươi lăm độ động tác đột nhiên động tác để trong phòng trầm mặc một cái t r ớ c mắt trận đều cười ra tiếng duy chỉ có l o n g nạo tiên h như mày không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác từ x o á y làm ra động tác này rất quen thuộc thật giống như ở đâu thấy tận mắt nhưng là trong lúc nhất thời nghị không ra còn có một cái cười không nói người là t h ầ m m c thiết thông qua từ x o á y miêu tả ra động tác nàng tự hồ đã biết vừa rồi tại phòng người ngoài cửa là ai không nghĩ tới hắn vẫn rất cố c h ấ p đâu ánh mắt nhìn về phía l o n g nạo tiên h suy nghĩ muốn hay không trực tiếp nói cho hắn biết đâu chương bốn trăm mười sáu ngươi nhìn ta gợi cảm không gợi cảm chương bốn trăm mười sáu ngươi nhìn ta gợi cảm không gợi cảm một bữa cơm ăn rất vui vẻ cũng coi là thời gian dài như vậy huấn luyện về sau lần thứ nhất khó được thể x á t tinh thần buông l ò n g xuống dù sao mặc kệ kết quả như thế nào chí ít bọn hắn ở trong quá trình này là thật dùng hết toàn lực hiện tại là thuộc về bọn hắn hưu nhàn thời khắc đi đi đi ăn uống no đủ chúng ta bắt đầu trận thứ hai hôm nay đều vui vẻ liền ngay cả chưa từng uống rượu hàn h i ể u tĩnh cùng vương lị quyên đều tại dạng này không khí dưới cũng không khỏi uống mấy chén bia đám người bắt đầu chuyển di trận thứ hai đi vào phụ cận cờ tơ v diệp lương thần tận mắt thấy đám người bọn họ đi vào trong phòng chúng khỏe miệm đường còn càng rõ ràng a lương chúng ta thời cơ đã đến lại nhìn một chút cao tuyển trong tay phối chế tốt rượu trong lời nói đều nói là không ra h ư n phấn chờ thật lâu rốt cục chờ đến hôm nay trước đó tại long ngạo thiên nơi đó bị khót n ụ rốt cục vào hôm nay có thể cả gốc lẫn lãi còn cho hắn cao tuyển nhìn xem rượu trong tay thần ca ta là chờ một hồi đưa vào đi nhìn lại chờ bọn hắn uống đến giữa trận thời điểm đang cho bọn hắn đưa vào đi trước đó ở quán cơm bên trong không có bị người nhận ra trong lòng khẩn trương cảm giác thần kỳ liền biến mất hiện tại trong lòng tràn đầy đều là nhiệt tình chờ một hồi đi một hồi phục vụ viên sẽ cho bọn hắn đưa rượu lên chờ bọn hắn uống không sai bị lắm ngươi lại đi、vào. diệp lương thần chậm dãi nói đều biết cờ tờ vờ bên trong bia cùng nước không có gì khác biệt bọn hắn uống càng nhiều thì càng dễ dàng đi nhà xí đến lúc đó lại đem ngày mai gặp đưa vào đi cũng chỉ các loại long ngạo thiên ra đi nhà xí đến lúc đó hắn sẽ đích thân nói cho long ngạo thiên cái gì gọi là tàn nhẫn cái gì gọi là chân nam nhân nói đến đây diệp lương thần nhìn về phía tiết thiếu hoa chúng ta đi trước nhà vệ sinh đuổi theo điểm tuyển định tốt làm sao dậy v ò long ngạo thiên vị trí sau diệp lương thần giả vờ đi ngang qua long ngạo thiên chỗ mướn phòng từ mướn phòng trên cửa cửa sổ thủy tinh miệng hướng phía bên trong nhìn lại liền thấy đám người bọn họ lại uống nhiều rượu hiện trong tại, tại điên cuồng hát. lòng ư đã ố sớm luyện tập qua vô số lần lời nói há mồm liền lên ra ngày tốt hôm nay cửa hàng làm công việt động đây là tiệm chúng ta đưa tặng hy vọng các vị chơi vui vẻ nói đem khay bên trong rượu để lên bàn liền lui ra ngoài toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ xuất thẳng đến đi ra m ư ơ n phòng cao tuyền lúc này mới tựa ở trên tường hung hăng thở dài một hơi diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa cười tiến lên vũ vũ cao tuyền bà vai làm tốt lần này là ngươi trợ giúp ta ngươi cũng không tiếp tục là một mực trốn ở thần ca đằng sau ta thiếu niên nghe được tán dương cao tuyền mọc ra một ngụm ngươi cũng không biết ta vừa rồi khẩn trương chết rồi bất quá cũng may thành công ngươi cái cuối cùng nhiệm vụ chính là canh giữ ở hành lang cổng nhìn thấy long nạo thiên gia đi nhà xí liền dùng di động cho chúng ta gửi đi tin tức an bài tốt hết thể về sau diệp lương thần cùng thiết thiếu hoa liền đi vào trong phòng vệ sinh đi vào phòng vệ sinh thiết thiếu hoa tựa ở trên vách tường hít sâu một hơi không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn bị bị chúng ta cho đạt được đây hết thảy so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi diệp lương thần một tay đ ú t túi cười nạo h một tiếng đừng quên có ta cái này cường đại nhất nao tại hết thảy liền đều đều có khả năng ta cùng long nạo thiên điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là hắn không có đầu óc mà ta chỉ còn lại đầu óc nói đến đây diệp lương thần trong con mắt lóe ra cơ t r í con t r ạ c h ta đi hôm nay cũng quá may mắn đi ra chơi còn có thể gặp được chủ quán làm công việc động lý long long giơ tay lên bên trong rượu tây bình vừa cười vừa nói cỡ tờ vờ bên trong có thể là cái gì tốt rượu mở r a n liếm thử nhìn xem thế nào từ xoáy đem cái chén c ấ t kỹ ra hiệu lý long long mở ra rót rượu ngay bắt đầu còn giống như có băng hồng trà hương vị hoàng phi hít hà rượu trong ly sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng mùi rượu bị băng hồng trà pha loãng uống còn mang theo một tia vị ngọt cũng không tệ lắm nha long ngạo thiên cũng uống một ngụm cửa vào mang theo một tia vị ngọt nhưng lại uống đến trong bụng có thể cảm giác được một trận lửa nóng rượu này đoán chừng hậu kinh rất lớn long n ạ o thiên thở dài ra một hơi nói ra nữ sinh các ngươi cũng không cần uống ai u thật đúng là chỉ là uống một chén cũng cảm giác chóng mặt từ xoáy nhìn xem rượu trong chén cũng là nói như vậy vương lị quyên nhẹ nhàng đẩy một chút từ xoáy một chút ngươi cũng đừng uống say à một hồi ta cũng sẽ không dịu ngươi từ xoáy cười hắc hắc yên tâm đi ta mới sẽ không uống say đâu tô đình cũng nhìn về phía sắc mặt đỏ lên lý long l o n g ngươi uống ít một chút cấp trên đi rượu này uống ngọt lịm hậu kình quả thật có chút lớn hoàng phi trực tiếp liền ngồi phịch ở trên ghế salon nhìn xem ba người dán vẻ thầm mộng kiết cầm rượu lên bình đặt ở dưới chóp m u i ngửi ngửi nhẹ nhàng nhữ mày thường xuyên đi quán ba địa phương như vậy cũng không có u Cái này m một một đi, đi ù trong ư ợ u l i rất phòng vệ sinh diệp lương thần nhận được cao tuyển tin tức n h c t miệng lên đưa điện thoại di động nói chuyện phiếm tin tức cho tiết thiếu hoa nhìn thoáng qua thế nào kế hoạch của ta có phải hay không thiên ý vô cùng nhìn thấy cao tuyển phát tới tin tức tiết thiếu hoa hai mắt tỏa sáng tự tin nói nhìn ta một hồi làm sao khiêu khích long nạo thiên hắn không phải giả thành cao sao không phải không cho ta giúp hắn lau sao ha ha một hồi xem ta như thế nào dạy v à o hắn đang khi nói chuyện đã có thể nghe được tiếng bước chân theo long nạo thiên đ ẩ y ra cửa nhà cầu diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn muốn có được long nạo thiên đã không phải là một ngày hai ngày giờ phút này nhìn thấy long nạo thiên tiến đến tiết thiếu hoa xoay người một cái nhảy vọn đem áo khoác của mình kéo xuống lộ ra tế bạch bà vai l o n g nạo thiên s ừ n g sốt một chút nhìn xem trước mặt tiết thiếu hoa cùng diệp lương thần lông mày chăm chú n h ă n lại chỉ là cảm giác bất đắc dĩ làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp được bọn hắn tiết thiếu hoa dùng gương mặt cọ sát bờ vai của mình sau đó đối long nạo thiên câu môi cười một tiếng thế nào gợi cảm không gợi cảm liếm liếm đầu ngón tay của mình sau đó đem dính đ ầ y mình ngụm nước ngón tay một chút xíu hướng phía l o n g nạo thiên miệng bên trong đưa đi ngươi mẹ nó có bệnh đúng hay không trở tay một bàn tay liền hướng phía tiết thiếu hoa trên mặt g ú t tới chương bốn trăm mười bảy nói thật cho ngươi biết hai chúng ta chính là đế chế tài ngươi chương 417, nói thật cho ngươi biết hai chúng ta chính là đến chế tài ngươi t i ế t thiếu hoa đầu bị đánh lệch đến một bên vô tội nháy máy mắt không dám tin đưa tay sờ lên gương mặt của mình mình bị đánh làm sao có thể hiện tại long n ạ o thiên không phải hẳn là bị ngày mai gặp hậu k ì n h cho choáng phương hướng đều không phân không rõ sao mình thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua ngày mai gặp lợi hại theo bản năng nhìn về phía diệp lương thần diệp lương thần cũng là c h o mày thẳng tắp nhìn về phía long n ạ o thiên khoảng cách gần thậm chí còn có thể nghe được long n ạ o thiên hô hấp ở giữa mang theo mình điều chế ngày mai gặp bụi nói rõ hắn sắc thực uống đối với mình ngày mai gặp diệp lương thần phi thường tự tin cảm giác hẳn là thiết thiếu hoa mở ra phương thức không đúng thế là tự thân lên trước long n ạ o thiên đừng giả bộ ngươi bây giờ hẳn là rất nóng a nói thật cho ngươi biết hai chúng ta hôm nay là liền đến chế tài ngươi ta chế tài mẹ nó cái đầu long n ạ o thiên trực tiếp một cước đá vào muốn tự mình mình diệp lương thần trên mặt nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn lần trước tại cửa hàng mình liền bị bọn hắn làm cho nổi giận trong bụng bây giờ lại còn dám tới dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy đến buồn nôn chính mình mình chỉ là không muốn tại ba đứa nhỏ trước mặt độc thủ có nhưng ả i hay h l i vì cái gì long nạo thiên cùng lúc trước tiết thiếu hoa không giống tuy nói mình pha loãng ngày mai gặp n ô n g độ có thể đã qua thời gian dài như vậy liền xem như bị pha lôi qua giờ phút này cũng hẳn là hiện ra hậu tình mới đúng a lương ngươi không sao chứ tiết thiếu hoa quan tâm nhìn xem bị một cước đạp lăn trên mặt đất diệp lương thần hỏi diệp lương thần che ngực quỳ một chân trên đất chậm rãi lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì có thể một màn này tại tiết thiếu hoa trong mắt chính là có việc bởi vì long ngạo thiên rõ ràng một cước đá vào diệp lương thần trên mặt hắn lại che ngực cái này rõ ràng không thích hợp long ngạo thiên nhìn xem diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa chỉ cảm thấy xối q u ỏ y cũng không có ý định đi n h à sĩ, liền muốn rời khỏi có thể có dễ dàng như vậy sao đây là diệp lương thần thiết kế tỉ mỉ cảm ấy đã long ngạo thiên một chân đã bước tiến đến liền không khả năng để long ngạo thiên toàn thân trở ra diệp lương thần tiến lên một thanh tiến lên ôm lấy long nạo thiên đ u ổ i dùng sức dùng sức xé rách lấy quần của hắn gặp diệp lương thần như thế t i ế t thiếu hoa cũng vội vàng vào tới ôm lấy long nạo thiên một cái chân khác bắt đầu dùng sức dùng sức xé rách quần của hắn ngoa tạo các người biến thái a long nạo thiên một cái tay nắm kéo quần của mình một cái tay dùng sức dùng sức quất bọn hắn bàn tay diệp lương thần cùng t i ế t thiếu hoa tùy ý bàn tay rơi vào trên mặt của mình cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nhất là diệp lương thần trong lòng càng là hạ chơi liệu ta đang chờ ngươi cồn cấp trên ngươi đang chờ cái gì cờ tờ vợ Từng uống rượu hoàng phi ba người cũng chầm chậm cảm thấy không thích hợp váng đầu hồ hồ chỉ chốc lát ba người tất cả đều nằm ở trên ghế salon khi mắt nghiễm nhiên một bộ say rượu bộ dáng thầm mậu khiết đám người nhìn về phía hoàng phi ba người hàn h i ể u tính nhỏ giọng nói bọn hắn sẽ không phải uống say a không phải đâu cờ tờ vờ bên trong rượu rất khó uống say người vương lị quên y lung lay từ x o á i ngươi không phải là uống say a từ x o á i không phải cũng không trả lời chỉ là nhìn xem vương lị quên y cười ngây ngô vừa nhìn thấy cái dạng này từ soái vương lị quên xác định bọn hắn đây là sự thật cũng say các ngươi sẽ không phải là cố ý a tô đình méo méo lý long long lỗ thai rõ ràng mới vừa rồi còn không có chuyện còn tại ca hát còn tại chầm gió kết quả hiện tại nói chuyện say ba người tất cả đều say lý long long hít mũi một cái mắt say lờ đờ ngông lung nhìn xem tô đình hhh t t t học tỷ học tỷ ngươi tốt đáng yêu tạ ơn học tỷ cho ta dũng khí cùng cơ hội tô đình khuôn mặt đỏ lên nói những thứ này làm gì các ngươi còn có thể đi sao thẩm mộng kiết nhìn về phía hoàng phi hỏi trả lời nàng là hoàng phi nhẹ tiếng ấ y làm sao bây giờ nha hàn hiểu tính hỏi bên cạnh chính là nhà khách đem ba tên này đưa tới cho thẩm n g kiết nói từ xoáy cùng lý long long còn tốt còn có chút ý thức đỡ lấy cũng còn có thể đi đường hoàng phi lại trực tiếp ngủ t h ế t đi tiêu nửa ngày cũng không có để cho tỉnh cuối cùng vẫn là xin nhờ cờ tờ vợ phục vụ viên mới đưa hoàng phi cho lấy được trong tần quán sắp xếp cẩn thận ba người cũng đem thẩm mộng khiết mấy người mệnh quá sức đi ra nhà khách về trường học trên đường gió lạnh thổi vốn cũng không thường xuyên uống rượu hàn hiệu tĩnh cùng vương lị quên y cũng cảm thấy đầu có chút chóng mặt thấy thế thẩm mộng khiết đột nhiên hỏi không đúng rồi các ngươi ai nhìn thấy long n g o thiên rồi lời này vừa nói ra không khỏi ngu nơ một cái trước mắt vừa rồi đều bận rộn đem hoàng phi cũng đều k hàn có hiệu t tính nhỏ giọng hỏi thầm m ộ n g kiết quay người nhìn về phía hàn hiệu tính cùng vương lị quên các ngươi nhanh đi về đi đừng quay đầu tại hòng gió ta còn muốn chiếu cố các ngươi lâu hàn hiệu tính cùng vương lị quên cũng không có kiên trì bởi vì không thường thường uống rượu nguyên nhân tăng thêm một đường đi về tới tội lanh phong hiện tại đầu quả thật có chút chóng mặt không thoải mái trở lại cờ tờ vợ mướn phòng t ầ n g lầu trong phòng chung đã bị đánh quét sạch sẽ thầm mộng kiết chỉ là nhìn thoáng qua liền hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến vừa đi đến cửa miệng liền nghe đến long nạo thiên tiếng chửi rùa bệnh tâm thần các ngươi biến thái đúng hay không tại mẹ nó dám dắt ta quần ta mẹ nó hút chết các ngươi long nạo thiên nhìn xem bị mình mặt đều có xương diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa nữ m ạ y q u á lớn diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa nằm trên mặt đất xương trên mặt dấu bàn tay cùng nhà vệ sinh màu trắng sàn nhà hiện ra c h ê n l ệ rõ ràng nhất là diệm lương thần hốc mắt trái đã trở nên đen nhánh phát tím b long ngạo thiên hít sâu một hơi theo bản năng lung lay đầu cồn cấp trên tư vị để long ngạo thiên có chút khó chịu đi ra phòng vệ sinh t r o n g mặt liền thấy thẩm mộng khiết r ử a vào trên vách tường buồn cười nhìn xem chính mình ngươi không sao chứ hoàng phi ba người bọn hắn đã uống xe mới vừa bắt đến sắt vách nhà khách ngươi nếu là không có xe ta dịu ngươi qua đi long ngạo thiên cười cười thở dài ra một hơi nói ra ta không có xe ta chỉ là có chút c h ó n g đầu vừa ý biết dần dần trở nên mơ hồ trước mắt thẩm mộng k i ế t biến thành thật nhiều cái trong lúc mơ mơ màng màng long n ạ o thiên chỉ cảm thấy mình giống như nằm ở trên giường ngoài miệng truyền đến một mảnh ôn luận tựa hồ là có người đang đốt mình uống nước có thể một giây sau cánh môi bên trên truyền đến một trận nhói nhói lại hình như là có người đang căn chính mình u ố n chương bốn t r ư ờ i tám làm khách chương 418. làm khách sáng sớm hôm sau long ngạo thiên trên giường rỗi lưng một cái lưng lay đầu chỉ cảm thấy đầu vóc nặng nề g h vô cùng nhìn thoáng qua hoàn cảnh lạ l ắ m chỉ nhớ rõ mình giống như uống nhiều quá còn đánh diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa một trận sau đó sau đó giống như cồn c ấ p trên đầu vóc mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không biết sẽ không phải là uống đến rượu già đi long ngạo thiên đối với mình t i ể u lượng vẫn là rõ ràng hôm qua uống những cái kia rượu liền xem như sẽ say vậy cũng không đến mức để cho mình say đến ý thức mơ hồ trừ phi là uống đến rượu giả nằm trên giường một hồi thẳng đến đầu góc có chút thanh tỉnh về sau lúc này mới đứng dậy cầm lên điện thoại trên điện thoại di động có ba đứa nhỏ cho mình phát tin tức cùng gọi điện thoại tới thu thập một p h e n muốn mau về nhà mình một đêm không có trở về tiểu nha đầu khẳng định lo lắng hỏng mặc quần áo thời điểm long ngạo thiên nhìn xem trước mặt quần áo lại rơi vào mơ hồ cảm giác y phục của mình giống như thiếu một kiện trong áo sơ mi dự cũng không biết có phải hay không mình nhớ lầm tóm lại đầu mị mờ cũng lời ư suy nghĩ mặc quần áo tử tế liền đi ra khỏi phòng nhìn thoáng qua thời gian cho hồ dục hình gọi điện thoại điện thoại rất nhanh liền được kết nối u đây là ai nha làm sao còn gọi điện thoại tới đâu trong điện thoại t r u y ề n đến lý tình tuyết thanh âm long ngạo thiên khẽ vuốt cái chán buổi tối hôm qua vốn là muốn về nhà kết quả uống hơi nhiều ngay tại trường học phụ cận trong nhà khách đi ngủ n h a ngươi còn biết ngươi có một ngôi nhà a ngươi không nói ta đều quên ngươi còn có một ngôi nhà đâu nghe lý tình tuyết âm dưng mình long n ạ o thiên cũng biết lần này là lỗi lầm của mình coi như mình không thể trở về đi c không không tại trên g sân khấu lâm vã ngưng tuyên truyền một chút ba người bán hàng qua mạng kết quả sau hôm nay đài liền bảo đơn ba người nhìn xem bảo đơn vui vẻ đồng thời cũng vội vàng một khắc không ngừng nghỉ tốt tốt tốt ta lập tức trở về cúc điện thoại long ngạo thiên than nhẹ một tiếng rượu giả hại chết người ngồi taxi về đến nhà mở cửa phòng long ngạo thiên liền nhìn xem ba đứa nhỏ tại ánh nắng trong phòng từng cái ôm điện thoại đang bận rộn long ngạo thiên mở cửa phòng các ngươi nhìn ta mang cái gì trở về bữa sáng nha biết các ngươi bận điệu khẳng định không có thời gian ta liền cho các ngươi mang bữa sáng trở về ba đứa nhỏ nhìn về phía long ngạo thiên buổi tối hôm qua ba người các nàng thật đợi long ngạo thiên thời gian rất lâu muốn đem lâm vãn ngưng thu hoạch được tranh tài đệ nhất tin tức tốt nói cho hã biết kết quả chờ rất lâu rất lâu hắn đều chưa có trở về gọi điện thoại cho hắn cũng không tiếp gửi tin tức cũng không trở về cũng không biết trong nhà còn có người lo lắng lấy hắn đều chơi yên ê n rồi tốt xấu cũng hẳn là về cái tin tức chí ít các nàng cũng không cần một mực lo lắng lấy hắn long ngạo thiên đem chuyện ngày hôm qua đều nói một lần n g h e tới long ngạo thiên buổi tối hôm qua lại đánh diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa một trận n h a u n h a u thả ra trong tay sự t ì n h vấn đề đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không biết buổi tối hôm qua tại cờ tờ vờ trong nhà vệ sinh đụng phải bọn hắn kết quả bọn hắn muốn cởi quần của ta tựa như là có cái gì b ệ n ặ n g cùng cái đồ biến th bọn hắn làm sao âm hồn bất tán a lý tình tuyết đều không còn gì để nói thoát long ngạo thiên quẩn bọn hắn là thế nào nghĩ cảm giác bọn hắn tựa như là thuốc cao ra chó làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đâu lâm vãn ngưng nghe nói như thế cũng là cảm thấy vô cùng ngạo tâm ai biết được dù sao hôm qua cho bọn hắn đánh đủ thảm hai tấm mặt đều bị ta cho đánh sưng lên h ồ d u n g hình nhìn về phía long ngạo thiên long ca lần sau không cho phép tại đêm không về ngủ chúng ta đều rất lo lắng ngươi tựa như buổi tối hôm qua ngươi nếu là uống say vừa v ặ gặp được diệp lương thần cùng t i ế t thiếu hoa có phải hay không là ngươi liền bị thua thiệt thật không dám tưởng、tượng. nếu là lúc ấy long ca uống say sẽ bị diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa làm sao đối đãi đồng dạng lo lắng là thật lo lắng đối với long ca đêm không về ngủ cũng là thật sự tức giận quen thuộc long ca ở bên người một khi long ca không ở bên người h ồ dục hình lòng có loại khó chịu không nói ra được cùng lo lắng buổi tối hôm qua cơ hồ một đêm đều không có ngủ thẳng đến hơn năm giờ thời điểm mới hít một hồi trong lòng có lo lắng căn bản là ngủ không được thật xin lỗi ta hướng các ngươi c a m đoan chuyện tương tự như vậy sẽ không còn phát sinh bị người lo lắng cùng lo lắng để long n ạ o thiên trong lòng ấm áp xem bộ dáng là hẳn là vừa t ỉ n h ngủ tê a i nha đau đầu buổi tối hôm qua không biết làm sao lại uống say ngươi ở đâu đâu ta đã trở lại chỗ ở long n ạ o thiên nhìn thoáng qua ánh nắng trong phòng ba đứa nhỏ buổi tối hôm nay có cần phải tới ta bên này chơi trước đó nói nhiều lần long n ạ o thiên cũng nghĩ thừa dịp lần này nghỉ mời hoàng phi bọn hắn tới nhà ngồi một chút dù sao đây là nghỉ đông trước một lần cuối cùng nhỏ nghỉ dài hạn được ngươi cho chúng ta một vị trí đến lúc đó chính chúng ta qua đi từ xoáy cùng lý long long còn đang ngủ đâu ta một hồi liền đi đánh thức bọn hắn hảo hảo thu thập một chút sau khi cút điện thoại long n ạ o thiên đi trở về ánh nắng、phòng. đem cùng phòng buổi chiều tới nhà liên hoan sự tình báo cho ba người nói là ba cái nghĩa tử ồn ào rất lâu thừa dịp lần này nghỉ muốn mời bọn hắn cùng đi học gặp nghe được long ngạo thiên mời bằng hữu tới nhà làm khách ba đứa nhỏ đương nhiên là tương đối ủng hộ vậy các người ban đêm muốn ăn chút gì không hồ dục hình hỏi long ca mời bằng hữu tới nhà làm khách hồ dục hình tất nhiên là phải thật tốt chuẩn bị cho long ca giải mặt m ũ i long ngạo thiên nghĩ nghĩ nói ra ta một hồi ra ngoài mua cái rán nướng ban đêm cho các người thịt nướng ăn hồ dục hình nhẹ gật đầu vậy thì tốt một hồi chúng ta đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn cái kia, này không cần phải để ý đến một hồi ta mua giá nướng thời điểm thuận tiện mang thịt dê cùng sần dê xương trở về nói đến đây long ngạo thiên liền cưới xe điện đi ra long ngạo thiên rời đi về sau lý tình tuyết cùng lâm vãn ngưng nhìn về phía h Hồ dục hình chúng ta hiện tại làm chút gì gian phòng thu thập một chút sau đó chúng ta cũng đi ra ngoài mua thức ăn đây là long ngạo thiên lần thứ nhất mang các bằng hữu trở về các nàng cũng rất xem trọng đâu chương 419, sinh bệnh chương 419, sinh bệnh cũng không lâu lắm long ngạo thiên liền cưới xe điện trở về bàn đạp phía trước đặt vào một cái không tính lớn giá nướng trên giá nướng còn có hắn đi mua sắm thịt dê dê xương cùng sườn dê về đến nhà không nhìn thấy ba đứa nhỏ ra liên tiếp long ngạo thiên thăm dò tính kêu một tiếng không có người trả lời chắc hẳn hẳn là ra cửa đem đồ vận chuyển xuống đến dựng tốt giá nướng sau đó dùng cây trổi đèm trong viện tuyết quét sạch đến một bên bắt đầu nhóm lửa không nổi sớm chuẩn bị công việc làm tốt tất cả mọi thứ chuẩn bị xong về sau xa xa liền nghe đến ba đứa nhỏ tiếng nói trở về nhìn xem hồ d ụ c hình ba người trong tay mang theo đủ loại nguyên liệu nấu ăn long ngạo thiên tiến lên một mạch đem nó lấy được ánh nắng trong phòng chúng ta tại cửa ngõ trong cửa hàng muốn hai cất đ ị a ngươi dùng xe điện đem đ ị a kéo trở về đi lý tình tuyết nói nghe xong lời này long ngạo thiên hai mắt tỏa sáng các ngươi còn muốn chúng ta uống đ ị a không phải chúng ta nếu như là chúng ta chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi uống đĩa lý tình tuyết trợt nhìn long n ạ o thiên một chút buổi tối hôm qua uống đẹp nếu là dựa theo tính tình của nàng hôm nay là tuyệt đối không có khả năng lại để cho long ngạo thiên uống rượu là tỷ tỷ mua cho ngươi lâm vãn ngưng giải thích nói bất quá chính ngươi chú ý một chút trong nhà đến bằng hưu uống ít một chút bảo đảm người đều có thể thanh tỉnh trở về hồ dục mình cũng nhẹ nói các bằng hưu tiểu tụ cùng một chỗ không uống điểm đ o á n chừng bọn hắn đều không được tỉnh hai kết bia không nhất định đều muốn uống sạch nàng cũng sẽ thời thời khắc khắc chú ý đâu ta hiện tại cảm giác ta cũng quá hạnh phúc ca long n ạ o thiên giang hai cánh tay muốn cho ba đứa nhỏ một cái ôm một cái kết quả ba đứa nhỏ lập tức liền né tránh đầy người mùi rượu. đừng đụng chúng ta nói xong đi vào ánh nắp phòng bắt đầu mặc xiên ba đứa nhỏ đi vào phòng long ngạo thiên hít hà trên người mình hương vị quay người cũng trở về đến gian phòng bắt đầu thay quần áo cùng lúc đó một bên khác hoàng phi ba người ngồi s ổ n ở đường biên vỉa hè bên trên thương lượng chúng ta lần thứ nhất đi lão ngạo thuê lại địa phương không mang theo ít đồ hai tay chống c h â n quá khứ là không phải không tốt lắm một hồi siêu thị nhìn xem ba người chúng ta nghĩa phụ lần thứ nhất đi tự nhiên là muốn dẫn ít đồ qua đi ta đang suy nghĩ một sự kiện ngươi nói ba người chúng ta cắc lao ra qua đi lão n ạ o bạn gái có thể hay không xấu hổ từ xoai nói hắn cũng có thể nghĩ ra được bốn người bọn họ ngồi cùng một chỗ k h ó c lác long ngạo thiên bạn gái lại loi c h ơ c h ọ i ngồi ở một bên cũng không chen lời vào ngẫm lại có phải hay không rất lúng túng cái kia bằng không thì đem học tỷ cùng vương lị quên còn có thẩm mộng khiết kêu lên lý long long đề nghị ta trước cho lão ngạo gọi điện thoại trước dù sao cũng là đi lão ngạo chỗ ở phòng ốc rộng nhỏ nhiều người có thể hay không ảnh hưởng đến hàng xóm làm tứ đại thiên vương đứng đầu hoàng phi khẳng định làm u ố n vì huynh đệ cân nhắc cúp điện thoại tứ xoáy cùng lý long long nhìn về phía hoàng phi hỏi thế nào hoàng phi khoa tay một cái ok thủ thế sau đó từ xoáy cùng lý long long liền bắt đầu liên hệ r i ê n g phần mình bạn gái hoàng phi thấy thế cũng cho thẩm mộng khiết gọi điện thoại điện thoại kết nối trong loa liền chuyển đến thẩm mộng khiết hữu khí vô lực thanh â m nghe có chút suy yếu hoàng phi không khỏi chỉ lo lắng mộng khiết ngươi thế nào thân thể có chút không thoải mái có chuyện gì sao vốn là muốn mời ngươi đi lão nạo ra làm khách ngươi nếu là thân thể khó chịu ngay tại ký túc xá nghỉ ngơi đi một hồi ta đưa cơm cho ngươi thẩm mộng k i ế t nằm ở trên giường toàn thân đau bút nhức lợi hại nhìn thoáng qua hàn hiệu tính cho mình mang về cơm các ngươi đi thôi ta nghỉ ngơi một ngày nói xong cũng cúp điện thoại bên này vừa cúp điện thoại vương lị quên y điện thoại liền văng lên không cần nghĩ cũng biết là từ xoáy đánh tới vương lị quên y nhìn thẩm mộng khiết một chút thân thể nàng thật không thoải mái còn không phải trách các ngươi từng cái tiểu lượng kém như vậy kết quả còn muốn chúng ta nữ hải t ử giúp các ngươi đưa trở về buổi tối hôm qua uống một điệp rượu trên đường trở về thổi gió vương lị quên y cùng hàn hiệu t ĩ n h sớm đi ngủ cũng không biết thẩm mộng khiết là lúc nào trở về buổi sáng thời điểm liền phát hiện thẩm n g khiết không thích hợp nói là bụng dưới chứng đau cái này không mình cùng tiểu tính vừa cho thẩm n g khiết mang xong cơm may mắn chính là mình cùng tiểu tĩnh đều không có ngày nghỉ trở về dự định dù sao lần này ba ngày nhỏ nghỉ dài hạn về sau không dùng đến hai tuần liền muốn thả nghỉ đông đến lúc đó tại trở về tỉnh chạy tới chạy lui mà lại trong nhà ở đều không gần từ xoáy nhẹ gật đầu nhìn về phía bên cạnh hoàng phi bất đắc dị nhún vai hẹn xong thời gian về sau từ xoáy bên này liền cúp điện thoại lý long long bên này cũng thành công hẹn đến học tỷ học tỷ biểu thị buổi tối hôm qua cùng mọi người trung đụng đều rất tốt rất vui vẻ có thể thường xuyên cùng một c h ố chơi hoàng phi ngượng ngùng p ấ t p h tay chúng ta vẫn là đi trước mua chút đồ vật đi nhìn ra hoàng phi trong mắt cô đơn từ xoáy cùng lý long long khuyên thẩm mộng kiết h đây không phải thân thể khó chịu nhà đừng tăng như g i mặt vui vẻ lên chút đúng đấy ngươi nhìn hôm qua chúng ta cùng một chỗ liên hoan ca hát thẩm mộng kiết h nhiều vui vẻ chờ một chút lỵ về tới ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra nha mua đồ xong tại t ê cửa chính chờ giấy lát xa xa liền thấy vương lỵ quên cùng tô đình hai người cùng đi tới chúng ta trên đường ngẫu nhiên gặp đến liền cùng nhau tới so sánh với tô đình vương lỵ quên cùng bọn hắn càng thêm quen thuộc liền chủ động giải thích bắt đầu mẫu kiết thế nào hoàng phi quan tâm hỏi nhắc lên cái này vương lị quên không khỏi đối ba người lên mắt các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ngươi hỏi một chút học tỷ buổi tối hôm qua các ngươi say thành hình dáng ra sao chúng ta phí hết bao lớn k ì n h mới đem ngươi nhóm đưa đến nhà khách bên trong nhất là ngươi ngủ say như chết chúng ta gọi đều gọi bất tỉnh cuối cùng vẫn là xin nhờ người phục vụ viên đưa ngươi đưa đi t ấ n quán tô đình ở một bên cũng theo nhau gật đầu ra hiệu vương lị quên nói không sai nghe nói như thế hoàng phi lung túng gãi đầu một cái ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc chúng ta đều nhanh đi trở về t h c xá kết quả nhớ tới long n ạ o thiên một người đi nhà vệ sinh cũng không biết có phải hay không say ngã tại nhà vệ sinh cuối cùng vẫn là m ộ n g khiết trở về một chuyến đoán chừng chính là chuyến này để m ộ n g khiết thân thể không thoải mái hoàng phi ba người nghe xong nhất trí cảm thấy khẳng định là buổi tối hôm qua phục vụ viên kia đưa tới rượu có vấn đề bằng không thì không có đạo lý vừa vặn bốn người bọn họ say không còn hình dáng t i ể u nói này bắt đầu từ xoáy nhữ mày ai các ngươi đừng nói buổi tối hôm qua cho chúng ta đưa rượu cái kia tiểu b ả n ta giống như tại trong tiệm cơm c ũ n g đã gặp hắn lúc đương thời hai cái phục vụ viên một cái gầy rất khôi hài còn có một cái mập chỉ bất quá lúc ấy từ xoáy lực chú ý tất cả đều bị gây hấp dẫn bây giờ trở về nhớ tới chương ả m giác tại i lúc ấy t ệ bốn trăm hai mươi mi thanh ư mục, mục tú cao tuyển đi xuống xe taxi thời điểm từ soái nói ra vẫn là lão ngạo sẽ tìm địa phương nhìn xem bên cạnh cách đó không xa chính là tàu điện ngầm cửa hoàng phi nhìn thoáng qua trên điện thoại di động hướng dẫn đến cửa ngõ hướng dẫn liền nhắc nhở đạt tới mục đích phụ cận đến hẳn là nơi này cho lão ngạo gọi điện thoại để hắn ra tiếp chúng ta cái kia các người đều là long ngạo thiên bằng hữu a một thanh âm từ phía sau văng lên nghe được thanh âm hoàng phi đám người quay đầu nhìn lại liền thấy một người mặc màu trắng áo lông tóc ngắn để ngang thai nữ sinh con mắt của nàng nhìn rất đẹp ngẫu nhiên hiện lên một tia đối với cuộc sống yêu quý cùng hiếu kỳ nhất là lúc cười lên trên thân rào dạc khí tức thanh xuân minh mị mà hòa bát trong tay còn ôm hai bình nước trái cây đồ uống hoàng phi ba người gặp con nàng trước đó có một lần nàng cùng một cái khác nữ sinh đến trong trường học đi tìm lão ngạo lúc này cười nói chúng ta tới tìm lão ngạo chơi ta mang các ngươi đi qua đi long ngạo thiên ở nhà làm giá nương đâu lý tình tuyết nói xong mang theo mấy người hướng phía trong nhà đi đến mở cửa lớn ra long ngạo thiên ngươi nhìn ta đem ai mang tới nghe vậy long ngạo thiên nhìn lại khi thấy hoàng phi đám người cầm đồ vật tới cửa lúc c ư ờ i đi tới tới liền đến còn mang cái gì thứ gì nói liền tiếp nhận mấy người đồ trên tay đặt ở một bên ta đi đây là ngươi thuê lại địa phương có thể nha hoàng phi mấy người nhìn một vòng không khỏi tán t h ắ n nói khi thấy vườn rau xanh thời điểm càng là hai mắt tỏa sáng ta đi các ngươi còn mình trồng rau ăn đây là cái gì lý long long chỉ vào còn tại đôn nhử bên trong dê canh hỏi thật là thơm dê canh nghe được thanh âm hồ dục hình cùng lâm vãn ngưng cũng từ ánh nắng trong phòng đi tới nhìn xem trong nhà lập tức tới nhiều người như vậy vui vẻ chào hỏi mọi người vào nhà uống chén trà nóng vương lị quên y cùng học tỷ tô đỉnh hai người đi vào hoàng phi đám người bưng duy nhất một lần chén giấy con ngồi tại trên bậc thang nhìn xem long n ạ o thiên lay hay rán nướng ngoa tạo người cái này tháng ngày qua thật thoải mái c h ắ c không được không muốn trở về ký túc xá cái này nếu là ta ta cũng không muốn trở về từ xoái uống một mụm trà nóng cười nói đừng nói nhảm tranh thủ thời gian uống uống xong tới hỗ trợ ban đêm thịt nướng ăn long ngạo thiên mang theo thủ sáo ném đi một khối cặt bòn tại từ xoáy bên chân được ta ngó ngó có thể giúp đỡ gấp cái gì long ngạo thiên nhìn thoáng qua hoàng phi hôm nay ngươi làm sao người cô đơn lại tới ai đừng nói nữa ta có thể nói cho ngươi ngươi xem như thiếu thẩm mộng khiết một cái đại nhân t ì n h ý gì làm sao ta còn thiếu nàng một cái đại nhân t ì n h ngươi còn nhớ rõ ngươi buổi tối hôm qua là thế nào đi đến tân con sao hoàng phi hỏi liên quan tới buổi tối hôm qua đánh xong diệp lương thần cùng tiết thiếu hoa từ phòng vệ sinh ra ký ức đặc biệt mơ hồ đừng suy nghĩ là thẩm mộng khiết cho ngươi đưa đến trong tân quán lúc đầu đều đem ngươi đem quên đi nếu không phải thẩm mộng khiết đưa qua cho ngươi đoán chừng ngươi muốn trong phòng vệ sinh ngủ cả đêm nàng đâu cái này vừa nhắc tới đến long n ạ o thiên tựa hồ cũng có chút ấn tượng giống như mình từ trong phòng vệ sinh lúc đi ra gặp qua thẩm mộng khiết hẳn là bị cảm thân thể không t h o ả i m á i liền không có ra nói như vậy thật đúng là thiếu nàng một cái đại nhân tình không có để cho ta trong nhà cầu ngủ một giấc nói đến đây nhìn về phía mấy người các ngươi sẽ không phải cũng tất cả đều uống say a khẳng định là rượu kia có vấn đề ta hôn qua trạng thái vừa vặn chính là uống đưa tặng rượu một hồi coi như thần trí không rõ lý long long khẳng định nói được rồi được rồi đừng suy nghĩ mau nhìn xem một hồi nướng thứ gì ăn đi ta đều n ó i chờ một chút lập tức liền tốt long n ạ o thiên dùng cái kìm kẹp lên một khối than phóng tới đun n h ư dê canh lò bên trong không bao lâu liền đem giá nướng bên trên lửa than nhóm lửa ta đi lại mẹ nó bắt đầu tuyết rơi kinh đô tuyết vẫn rất nhiều một bên tuyết rơi vừa nướng thịt khoan hãy nói đẹp vô cùng khối thứ nhất sần dê nướng chín bắt đầu vào phòng hộ dục hình cũng đem dê canh được ra nho nhỏ một gian ánh nắng trong phòng lập tức liền náo nhiệt một bát nóng hôi hổi dê canh vào trong bụng tăng thêm trong phòng lò không bao lâu liền nóng khô bên ngoài có bia có muốn uống chút hay không cái kia uống ít một chút từ xoáy nói nhìn về phía vương lị quyên vừa cho nàng cam đoan về sau sẽ không ở uống rượu kết quả hiện tại liền muốn n u ố t lời uống liền uống thôi nhìn ta làm gì vương lị quyên để đám người không nhịn được cười cái này nhưng so sánh ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm thoải mái hơn vừa ăn t h ị t nướng một bên uống vào ướp lạnh n h ỏ c địa hoàng phi thở dài ra một hơi cười nói ba đứa nhỏ cùng vương lị quyên còn có tô đình uống vào nước trái cây cũng đang tán gấu có lẽ nữ sinh ở giữa chủ đề bản thân liền nhiều tiếng cười nói cũng là không ngừng đơn giản liên hoan có b u ổ i tối hôm qua say rượu lần này mấy người đều k h ô n g chế đâu cảm giác đều không khác mấy cũng liền kết thúc không cần chúng ta tới là được rồi nhìn xem vương lị quên cùng tô đình đều phải giúp bận b i ể u thu thập phòng hồ dục huỳnh cười ngăn cản ó i không sao hiện tại cũng còn sớm nhiều người thu thập nhanh miễn cho một hồi còn muốn phiền thước đúng vậy nha hôm nay nhận biết các ngươi cũng rất vui vẻ hy vọng lần sau còn có thể liên hoan tùy t h ờ i hoan n ê n ha ha hoan n ê n diệp lương thần nghe phục vụ viên nói lời không khỏi bật cười một tiếng trên mặt dấu bàn tay đã biến mất nhưng sưng còn không có hoàn toàn biến mất trong u xuống. y tiện tìm bao một cái phòng ngồi phòng bao ấ t một mặt tiết thiếu nhanh mướn phòng cửa bị đẩy ra, đồng dạng một mặt xương h cửa ra, bị đẩy a c ù vốn lúc à mập mạp cao tuyển đi đến. Trong tuyển đến. đi l nhất thời trong phòng trung an tính đáng sợ nhất là cao tuyển cũng không biết làm như thế nào t r ấ n an diệp lương thần kế hoạch ban đầu bên trong là hai người bọn họ đánh long ngạo thiên một trận kết quả là mình m tìm tới bọn h ắ n lúc liền thấy hai người bọn họ ngã trên mặt đất mặt đều bị quất sừng nhưng không thấy long ngạo thiên bỏng dáng thế nhưng là ta nuốt không trôi khẩu khí này a diệp lương thần gắt gao nắm chặt nắm đấm v ở i tối hôm qua một bàn tay một bàn tay quất vào trên mặt mình cảm giác nhục nhã mình làm sao lại quên rõ ràng còn kém một điểm còn kém một chút xíu mình liền có thể đạt được l o n g ngạo thiên liền có thể thông qua l o n g ngạo thiên đạt được hộ dục hình ba người từ đó thực hiện mình đi đến nhân sinh đỉnh phong lộ trình bây giờ lại chẳng đạt được gì ngược lại bị đánh một trận mình làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này thế nhưng là cao tuyền cũng nghĩ thuyết phục diệp lương thần được rồi nhưng lời còn chưa nói hết liền bị diệp lương thần trực tiếp đánh gãy không có cái gì có thể là chẳng lẽ lại ngươi quên ta nói qua đúng không thời gian sẽ chứng minh hết thầy là huynh đệ cái gì đều đừng nói nữa đi theo ta uống rượu với nhau đi ba người say khớp đi ra tiệm cơm trở lại nhà khách bên trong t i ế t thiếu hoa nhìn xem đã say quá đi cao tuyển hít mũi một cái ta thấy thế nào cao tuyển đều cảm giác có chút m ì thanh mục tú rồi ngay vậy d i ệ p lương thần say khớp chậm rãi tiến lên để cho ta ngóng nó chương bốn trăm hai mươi mốt ta sẽ luôn để cho các ngươi thắng chương bốn trăm hai mươi mốt ta sẽ luôn để cho các ngươi thắng học kỳ kết thúc ngày thứ hai hải tuyển hiện trường so trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt long nặng thiên hộ dùng hình lý tình biết ba người trong tay cầm tiếp ứng cổng dùng sức dùng sức cơm múa vì trên sân khấu ngay tại biểu diễn lâm vạn ngưng góp phần trợ uy hải tuyển phương thức là từ tuyển thủ thanh sướng sau đó ban giám khảo chấm điểm hai cái ban giám khảo thông qua liền có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo lâm vạn ngưng một ca khúc khúc kết thúc không ngoại sở liệu ba cái ban giám khảo nhất trí cho ra điểm cao trực tiếp thông qua kết quả này để giới đại h ồ dục hình cùng lý tình tuyết đều hương phấn khoa tay m ú a chân phản phất thông qua người là bọn hắn đồng dạng long ngạo thiên ngươi làm sao không kích động lý tình tuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh long n g o thiên hỏi long n g o thiên ra vẻ cao thầm trong dự liệu thôi nếu là không có thông qua ta mới cảm thấy kinh ngạc Tối ngày hôm nay h ả o h ả o ăn mừng một trận ngày mai ta liền n ê n đi l ý tình tuyết nói đến đây quay người nhìn về phía hồ d ụ c hình a huỳnh n g ư ơ i xác định không trực tiếp cùng ta cùng một chỗ về vịnh biển thành phố sao t h ú c t h ú c a di tới đ ó n n g ư ơ i khẳng định rất n h ớ n g ư ơ i nói không chừng sẽ còn dẫn n g ư ơ i đi ven đường đi ngang qua thành thị đi một vòng ta liền không đi theo hồ d ụ c hình vừa cười vừa nói long n ạ o thiên nhìn thoáng qua l ý tình tuyết nhà đầu này rõ ràng rất không nỡ ngày mai chúng ta đưa n g ư ơ i cùng một chỗ về trường học、ừ. lần này li tình tuyết không có cùng long nào thiên giảm hồn rất nhanh lâm vãn ngưng cùng từ phía sau đài đi tới cùng một chỗ về đến nhà lâm v ã n ngưng cũng nói ra ngày nghỉ của mình ăn bài nàng không muốn trở về mà lại vòng tiếp theo tờ cờ đấu vòng loại một tuần về sau vẫn là ở chỗ này tổ chức dứt khoát liền quyết định không trở về mà long n ạ o thiên cùng h ồ d ụ c h ì n h bởi vì muốn chở v ã n ngưng hải tuyển kết thúc cho nên về nhà phiếu đặt trước tại hai ngày sau đó cà ly cùng một chỗ thời gian không dài lại tràn đầy ti ti không bỏ từ khi ở cùng một chỗ về sau lần này là bọn hắn tách ra lâu nhất thời gian sáng sớm ngày thứ hai ai cũng không có ngủ rất thẳng sớm rời giường ăn bữa sáng liền muốn đưa lý tình tuyết về a đại giút lý tình tuyết sách đồ vào thời điểm đột nhiên hỏi long ngạo thiên ngươi sẽ nghĩ ta sao long ngạo thiên ngươi có thể nhất định phải muốn ta có nghe hay không bằng không thì bằng không thì ta còn làm ở mỹ ngươi từ trước đến nay nhỏ ngạo kiểu lý tình tuyết đang nói ra câu nói này lúc thanh âm đều trở nên nghẹn ngào long ngạo thiên b u ồ n c ư ờ i nhẹ nhàng đem lý tình tuyết ôm vào trong ngực chỉ là về nhà ngươi khiến cho giống như là sinh ly từ biệt xấu hổ hay không ai bảo ngươi luôn ngôn g c h i ề u chúng ta luôn luôn ngôn g c h i ề u chúng ta làm hại trong lòng ta đều đặc biệt không bỏ được ngươi hẳn là phụ lớn nhất trách nhiệm nhau nhau lý tình tuyết trong mũi không quen lấy các ngươi ngôn triều ai các ngươi đều không trách ta cái này có gần hang đại vương ta còn có cái gì không biết đủ ta đặc biệt đặc biệt thỏa mãn ta luôn khí ngươi ngươi cũng không tức giận sao nếu như ta chỉ thấy điểm này lại không để ý đến ngươi đối ta quan tâm vậy nhưng quá không nên nên ta không cần ngươi bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi ở chỗ này ngươi chỉ cần làm nguyên thủy nhất chính mình vui vẻ cũng tốt khoái hoạt cũng tốt bi thương cũng được ta hết thể đều có thể bao dung cái này không quan hệ cái khác cũng chỉ là bởi vì các ngươi nói đến đây long n ạ o thiên một lần nữa cầm lên dương hành lý nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không thể b ả o dung ba ngày nhỏ nhao n h a u năm ngày lại xảo các ngươi cần gì phải cùng ta dạng này người cùng một chỗ cho nên nha tình cảm bên trong không có thắng thua nếu có vậy ta từ đầu đến cuối nguyện ý để các ngươi thắng đi nhìn xem long ngạo thiên bóng lưng lý tình tuyết nội tâm xúc động m í môi khé cười một tiếng hít mũi một cái chăm chú đi theo vậy ngươi bây giờ đối với chúng ta tốt về sau sẽ còn tiếp tục đối với chúng ta được không về sau là bao lâu chính là cực kỳ lâu thật lâu lâu như vậy a cái kia đến lúc đó nhìn tình huống đi không được không thể nhìn tình huống nhìn xem long nạo thiên cùng lý tình tuyết đùa dỡn chạy chậm ra hồ dục hình cùng lâm vãn ngưng cũng không khỏi cảm thấy b u ồ n cười ngày nghỉ kết thúc bình thường mặc kệ lúc nào đều náo nhiệt cửa sân trường bây giờ cũng trở nên quặn k h u h bắt đầu đại khái khoảng mười giờ vịnh biển bảng số màu đen xe con chạy chậm rãi đi qua nhìn thấy cỗ xe lý tình tuyết vui vẻ phất phất tay sau đó quay người nhìn về phía long nạo thiên hồ dục hình lâm v ã n ngưng ta đi trước nhìn xem lý tình tuyết hướng phía màu đen xe con phương hướng đi đến nhìn xem lý tình tuyết hòa thúc thúc c di hướng phía, phía bên mình phất tay trả hỏi cuối cùng nhìn xem xe con biến mất trong tầm mắt ba người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Về nhà đi. lâm o Nạo hoặc n Thiên nói. Bên người thiếu đi nói nhiều nhất, hoặc bắt nhất người, liền luôn không quen g giác gì, lạ thiếu bắt ít một chút cái gì, không lạ quen thuộc đi cái đ cảm u l â vãn ngưng hít sâu một hơi nhẹ nói đến lúc đó chúng ta đều đi ngươi chẳng phải là càng thêm không quen hồ dục huỳnh nhẹ g i ọ n g cười nói ai nha tỉ tỉ nhanh đừng nói nữa ta cũng không dám tưởng tượng các ngươi tất cả đều không có ở đây thời gian bên trong ta nên làm cái gì lâm vãn ngưng làm v á i nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ vàng không ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi vịnh biện thành phố biết lâm vãn ngưng nguyên sinh gia đình như thế nào thấy được nàng nội tâm kháng cự thế là hồ dục h u n h đề nghị dù sao mình quê quán là có địa phương ở vẫn là thôi đi một tuần sau còn muốn đi vợ cờ đâu nếu là đều có thể tấn cấp chờ đến sang năm vào tháng năm ta liền cũng có thể leo lên đài truyền hình không có tham dự h ả i t u y ế n trước lâm vãn ngưng còn có chút sợ hãi nhưng là trải qua một vòng đấu về sau lâm vãn ngưng tâm thái cũng phát sinh cải biến đối tương lai cũng là tràn ngập mong đợi đến lúc đó ta làm cho ngươi người đại diện long nạo thiên nói tốt đến lúc đó ngươi chính là ta lớn nhất người đại diện đang khi nói chuyện long nạo thiên điện thoại văng lên thấy là số xa lạ quỷ thần xui khiến tiếp thông bắt đầu long nạo thiên ta là thẩm mậ kiết đến trường học một chuyến Có c đi gì trở lại tê lớn long nạo thiên trở về gọi thẩm mộng khiết điện thoại điện thoại vừa vang hai tiếng liền bị cúp máy nhìn xem bị cúp máy điện thoại long nạo thiên đều có chút hoài nghi có phải hay không thẩm mộng khiết đang đùa mình rồi một giây sau điện thoại chim cánh cụt bên trên nhảy lên ra một đầu tin tức thao trường thu hồi điện thoại hướng phía bình thường huấn luyện thao trường phương hướng đi đến trong sân trường tiêu điều rất nhiều trên đường đi đều không có gặp phải mấy người rất nhanh liền đi tới bình thường huấn luyện thời điểm thao trường xa xa liền có thể nhìn thấy thẩm mộng khiết thân ảnh ngươi không trở về nhà gọi ta tới làm gì có đồ vật gì phải cho ta long ngạo thiên chạy chậm đến thẩm mộng khiết bên cạnh hỏi thẩm mộng khiết không nói gì chỉ là đưa tay cả mèn bên trong đưa cho long n ạ o thiên cái này cho ta nhìn xem tay cầm trong hộp quần áo long n ạ o thiên nhẹ nhàng nhị mày cảm giác khá quen